Bởi vì làm sao đi khách sạn lại có thể chụp được chồng tôi và cô ta cơ chứ. Chưa kể nếu không phải người trong giới thì ít người biết đến chồng tôi là ai. Thêm nữa lúc vào thì không sao, lúc ra xe thì lại xì cả bốn lốp. Nghĩ đến điều ấy tôi lại hỏi. Anh nói cái video và bức ảnh này có phải là do cô ta đăng lên không? Trừ cô ta thì không còn ai vào đây. Nhưng mà đoạn phim như vậy truyền ra như thế cũng không tốt cho cô ta. Dù sao cũng là phụ nữ, chuyên ra đoàn phim như thế, sau này sao còn có thể ra ngoài gặp người? Tôi thật không nghĩ ra vì sao cô ta có thể làm ra được chuyện này, đến danh tiếng cũng không cần, vì trả thù anh à? Có thể. Nhưng cứ coi như là trả thù thành công thì sao? Chẳng lẽ cô ta không biết điều mình mất đi còn nhiều hơn so với cái được sao? Được rồi, đừng nghĩ nữa, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Chỉ là thời gian này em đừng đi ra ngoài. tránh những chuyện không ra gì kéo đến. Có sao? Có, cô ta còn thuê phóng viên đến công ty để chất vấn tôi nên em cũng không tránh được. Cô ta yêu anh quá rồi, không xuất được. Đó là việc của cô ta, còn việc của tôi là lo cho em, lo cho vợ của mình. Anh đợi em khỏi hẳn, chúng ta đi thăm bố của em. Được. Tôi gật đầu, hôm nay Dũng cũng không đến văn phòng nữa. mà trực tiếp liên lạc điện thoại với giám đốc các bộ phận. Bên lễ tân nói hôm nay họ đã nhận trên trăm cuộc điện thoại, tất cả đều là về đoạn video và bức ảnh trên mạng kia. Mặc dù sáng sớm bài viết này đã bị bọn họ gỡ xuống kịp thời rồi, nhưng mà ngay từ trước khi gỡ xuống bài viết này, rất nhiều người tải xuống rồi. Chưa kể thân phận anh là thành viên trong gia đình bộ trưởng cũng được khui ra, khiến cho mọi người xôn xao. nói anh là có tiền có quyền, chèn ép phụ nữ, chơi xong thì bỏ. Có một số người còn lùng sục tìm ra người phụ nữ trong video, chính là Kiều, không chỉ điều tra sạch mạch thân phận bối cảnh của cô ta, thậm chí chuyện của cả hai người rất lâu về trước cũng bị đào bới triệt để, qua tay nhiều người liền biến tấu thành một câu chuyện khác. Chuyện bùng lên, mẹ chồng tôi sốt ruột chạy sang nhà, nhìn thấy chúng tôi, bà gấp gáp hỏi Làm sao lại có chuyện tai trời như vậy, sao lại có bức ảnh đó? Chồng tôi chỉ bảo không nói gì, tôi thấy mẹ chồng sút ruột thì khẽ an ủi bà. Mẹ à, chuyện này có chút hiểu lầm, nhà con sẽ giải quyết được thôi, mẹ đừng lo quá. Lo chứ sao không lo, tôi lo cho chồng tôi, cho con trai tôi, cô hiểu không hả? Cô có biết hai người ấy có sự ảnh hưởng như thế nào không? Bây giờ mà giùm ba là biết bao thứ rắc rối ập đến đấy. Con hiểu, nhưng con tin chồng con không hề làm gì sai mẹ ạ. Anh ấy đã giải thích với con rồi. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói vậy mà không những không hạ nhiệt, lại còn quay ngoắt sang tôi trách. Mày chỉ làm vợ kiểu gì mà để mấy cái con đấy nó quanh quẩn bên cạnh chồng chị thế hả? Chị làm vợ mà như bù nhìn đấy nhỉ? Mẹ, chuyện này là do chồng con, sao mẹ lại quay sang con chứ? Con đâu có làm gì sai. Chẳng lẽ theo mẹ bây giờ con phải tống cổ những kẻ như vậy? Chứ không đúng à? Cô làm vợ mà không biết giữ chồng tránh xa mấy kẻ không ra gì như vậy à? À, vậy là mẹ cũng ủng hộ con, giết mấy con giáp thứ 13 muốn ve vãn chồng của con đúng không? Vậy thì hôm nay ở đây, con cũng xin phép nói với mẹ, con không phải là đứa ngu nhìn như lại nói đâu ạ. Con cái gì cũng biết hết đấy, chẳng qua con muốn có người tự giác biết đường mà lùi lại thôi. Nếu còn cố tình, con đương nhiên sẽ không bao giờ khách sáng. Cô Cô nói mà cứ như nói thẳng mặt ám chỉ tôi đấy nhỉ. Con không có ý đó, con xin lỗi mẹ, nhưng thật sự nếu mẹ nghĩ, mẹ trong trường hợp đó con cũng không có ý kiến. Cô Mẹ chồng tôi tức đến nghẹn họng và định chửi tôi nữa, nhưng may chồng tôi lại đi ra, nên bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt xuống, tiến lại thổ thể hỏi han anh lần nữa, tận đến khi quá trưa mới về. Còn tôi ngay sau đấy cũng cầm túi sách đi ra ngoài. Theo địa chỉ Dũng Kề, quả nhiên cũng gặp được Kiều. Tôi bước lại nhìn cô ta một lượt rồi nói: "Cô Kiều, chúng ta nói chuyện một chút." "Được." Nói xong tôi với Kiều cũng đi bộ về quán cà phê gần đó. Vào đến bên trong, tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô ta, khá là bình tĩnh nói: "Ngồi đi, muốn uống gì không?" "Tùy ý đi." Cả hai ngồi đối diện với nhau, tôi không chút rụt rè sợ hãi, đón lấy ánh mắt của cô ta. Mạc Kiều cũng không chút nào che giấu, dừng trên mặt của tôi dò xét đánh giá. Cái nhìn này vừa sắc lạnh, vừa mang theo chút gì đó uy hiếp, tự như muốn ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ phải khiến cho tôi lùi bước ngã xuống. Qua một hồi cô ta nói, "Tôi vốn định hẹn cô, nhưng cô lại hẹn tôi trước rồi, nên hôm nay chúng ta nói về chuyện chính luôn nhé, đó là về anh Dũng." Trước khi đến đây, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, có điều Tôi chỉ là buồn cười vì không hiểu cô ta, lấy đâu ra động lực, coi đây như là chuyện đương nhiên, đã vậy còn mang theo cái thái độ chất vấn chèn ép người khác. Khẽ nhếch môi, tôi không hề cho kiều toại nguyện được ý định của mình, ngược lại đôi mắt hơi nâng lên, cười như không cười hỏi ngược lại. Thay vì nói về chồng tôi, chúng ta nên nói về vụ clip và những bức ảnh. Cô Kiều, tôi thật sự phải nể phục cô, vì cô quá cao tay. vì mục đích mà không từ bỏ thủ đoạn. Cô rất thẳng thắn. Cô nghĩ tôi nên như thế nào, cô thử nói xem. Cô mong muốn tôi phải là người thế nào? Sợ hãi cúi đầu cầu xin, thật ngại quá, con người của tôi trước giờ không phải là người như thế. Ngay tôi nói vậy, lại nhìn thấy thái độ của tôi một hai đầy bình thản, cô ta dần mất bình tĩnh, không cam lòng và phẫn uất, từng lời nói ra đều mang theo giận dữ. Tôi và Dũng quen nhau bao nhiêu năm, cô và anh ấy mới được bao nhiêu lâu, chúng tôi yêu nhau nhưng vì chuyện nhỏ mới tạm chia xa. Cô Kiều, hình như cô nói sai rồi, phải là cô phản bội anh ấy, đi theo người khác, bây giờ kẻ đó bỏ bỏ cô, cô thấy anh Dũng có tiền nên lại quay lại bám lấy không buông. Cô, cô Kiều, chúng ta đều là người lớn, nói cái gì thì cũng phải nói cho đúng, đừng nên vô căn cứ như vậy. Là một người phụ nữ, tôi thấy xấu hổ thay cô. Lời nói của tôi không hề mang theo một chút nhân nhượng nào hết, kiều nghe xong chỉ biết nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ và bi thương. Một cảnh này ban đầu khiến cho tôi có chút giật mình, thế nhưng ngay sau đấy tôi chỉ nhàn nhạt, nhạt cầm cốc nước cam đưa lên miệng uống một ngụm, lặng lẽ chờ đợi. Người phụ nữ trước mặt, cô ta xinh đẹp cũng tài giỏi, Tuy nhiên, cô ấy lại thua thảm hại trước tình yêu mù quáng của mình. Tôi đã nghĩ sai về cô rồi, cô đúng thật gây gớm. Không, con người của tôi chỉ gây gớm đối với những kẻ không biết liêm sỉ mà thôi. Cô đúng là nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng cô dường như quên mất một điều, những người nhanh mồm nhanh miệng thường kết quả không bao giờ được tốt đẹp. Kết quả tôi ra sao cũng đâu liên quan gì đến cô kiểu đây. Tôi chỉ cảm thấy lạ thôi. Cô là con một người tù tội, làm sao có thể xứng đáng với anh Dũng, hay là cô cũng cất công trèo lên giường anh ấy, hèn hạ bắt ép anh ấy." Kiều Cang nói, càng để lộ mình là một người phụ nữ tranh chua, bất chấp tất cả hình tượng bị phá nát. Tôi nhìn cô ta, đôi mắt được kẻ vẽ tỉ mỉ trưng lên đầy tàn ác, kiểu như hận không thể cầm dao đâm cho tôi một nhát để tôi ngay lập tức chết đi. Tuy vậy tôi cũng không tỏ rõ ý kiến của mình. Đơn giản chỉ vì không muốn bản thân đôi co nên chỉ mỉm cười. Nếu nghĩ như vậy có thể khiến cô thoải mái hơn một chút, vậy thì xin cứ tự nhiên, tôi không ý kiến. Cô nghĩ mình hiểu rõ anh Dũng sao? Cô có biết anh ấy thích cái gì, đã từng trải qua cái gì không? Có biết bên cạnh anh ấy nên cần một người thấu hiểu và có thể giúp đỡ anh ấy mọi thứ. Tôi bình tĩnh nói. Tôi chưa bao giờ coi mình là người quan trọng gì cả, thế nhưng cô kiểu này Cô nói tôi không hiểu chồng tôi, vậy cô nghĩ cô hiểu anh ấy? Chúng tôi đã từng bên nhau rất lâu, nhưng đó là những năm hai người còn quá trẻ, bây giờ anh ấy 35 tuổi chứ không phải 19 tuổi. Cô thì hiểu cái gì? Cô căn bản chỉ là người đến sau. Tôi đến sau cô, nhưng tôi lại là vợ của anh ấy. Xét về vị trí, tôi có tư cách hơn cô. Trạng thái của Kiều không được tốt lắm, cô ta nghe tôi nói vậy Tay siết chặt cốc nước cam đang đặt trên bàn, mắt nhìn tôi đầy sắc lạnh. Tôi đoán có lẽ giờ khắc này cô ta muốn lột da tôi lắm rồi, nhưng vì tôi không yếu đuối cho nên bản thân vẫn vô cùng cẩn thận trước mọi hành động của mình. Từ đầu đến cuối tuyệt nhiên chỉ dùng lời nói để công kích. Cứ cho là cô đúng đi, cô đã bao giờ đặt mình suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Cô nghĩ anh ấy đồng ý, nhưng mẹ anh ấy đồng ý không? Cô có biết anh Dũng vì cô mà nhiều lần bỏ lỡ hợp đồng quan trọng, thậm chí không ngại mà gây thù với bí thư thành phố. Cô có biết nếu anh ấy thất bại thì mọi thứ cô gắng đều đổ sông đổ bể hay không. Cô biết làm sao được chứ. Cô chỉ biết tình yêu mặn nồng, chỉ biết nấu cho anh ấy mấy bữa cơm, còn những cái khác, cô một chút cũng không làm được. Kiều nghiến răng với tôi, câu cuối cùng tôi có thể cảm nhận được cô ấy dồn nén ở trong đấy, biết bao nhiêu căm phẫn và bực dọc. Anh ấy là một người tài giỏi, không phải vô dụng ở bên cô. Vậy anh ấy ở bên cô mới không vô dụng à? Đúng, chúng tôi thích hợp với nhau hơn là cô. Cô tự tin quá nhiều, có cần tôi gọi điện cho chồng tôi giúp cô không? Cô, cô thích anh ấy nhiều năm, nhưng tôi cũng rất thích anh ấy. Cô kiểu, tôi không nhường cho cô được. Nói đến đây, tôi cũng im lặng một lúc, sau rồi mới lại nói. Chồng tôi không phải là món đồ, tôi không thể tặng anh ấy cho cô. hay là cho bất kỳ người nào khác. Cô và anh ấy có phần tình cảm. Cô nói cô hiểu anh ấy, nhưng thật ra cô lại không hề hiểu anh ấy một chút nào hết. Anh ấy đã nói một là một, hai là hai. Anh ấy đã tránh cô, thậm chí lạnh lùng không cho cô thể diện, chứng tỏ anh ấy thật sự chán ghét cô. Sắc mặt Kiều trong nháy mắt trắng bệch, cô ấy vẫn hận với tôi. Cô nói l้าง, anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi, vẫn yêu tôi. Cô mới là kẻ cướp anh ấy của tôi. Mỗi lần cất lời nói, kiêu lại càng để lộ ra chính mình là người mất kiểm soát. Tôi nhìn cô ấy, khóe miệng hơi cười, dứt khoát muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây, nên cánh môi khẽ mấp máy. "Cô kiểu, một lần nữa tôi xin nhắc lại, nếu cô còn dùng đủ mọi thủ đoạn với chồng tôi thì tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt đấy. Tốt nhất cô nên tránh xa anh ấy ra." Đợi lại cho Kiều một lời nói như thế, tôi sau đấy cũng nhanh chóng đứng dậy, cầm túi sách rời khỏi quán cà phê. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh tịch dương phủ xuống khắp toàn thủ đô. Gió thổi lớn khiến cho mấy sợi tóc dài buông xõa phía sau lưng phấp phới bay nhè nhẹ. Tôi đứng ở bên lề đường, thật lòng mà nói sau cuộc nói chuyện với Kiều, cảm xúc đúng là có chút bị ảnh hưởng, thành ra cảm người cứ thẫn thờ không thoát ra được, thậm chí Hôm sau khi gặp bố của tôi, ông nhìn nét mặt của tôi cũng không khỏi lo lắng hỏi. Con có chuyện gì à? Tôi khẽ lắc đầu, thế nhưng bố thì lại không im lặng cho qua. Dường như ông cũng đã đoán được mọi việc nên hỏi. "Nguyệt này, con với cậu ấy thế nào rồi?" "Sao cơ ạ?" "Là con với Dũng như thế nào rồi? Con đã rời xa cậu ta chưa, hay vẫn ở bên cậu ta?" Con tôi ngập ngừng, môi dưới hơi cắn lại. Chờ đến khi chúng truyền đến một trận đau nhói, mới dần lấy được tỉnh táo của chính mình, khẽ hỏi ông thật nhỏ, "Bố, nếu con thật sự yêu anh Dũng thì bố tính sao? Bố có đồng ý không?" Nếu trước kia không biết sự thật, thì trong mắt bố, cậu ấy là một người tài giỏi, biết sống biết nghĩ, nhưng sau khi mọi thứ sáng tỏ, bố không muốn con gái của bố ở bên cạnh người như vậy. Không phải vì chê bai gì, nhưng cậu ta có quá nhiều mối quan hệ phức tạp. bố sợ con sẽ gặp nhiều rắc rối không đáng. Vậy à? Tôi không biết nói gì khác ngoài hai từ đấy. Thứ nhất là vì bây giờ trong đầu tôi vẫn chưa thoát khỏi được những lời nói của Kiều, thứ hai chính là tôi cũng có chút hụt hẫng trước những lời của bố. Bố vẫn không luôn ủng hộ chúng tôi bởi vì những lỗi lầm bố gây ra ở quá khứ. Cậu ấy đúng là rất tốt. Lúc giúp gia đình nhà mình, bố quan sát không có điểm gì để chê. có điều, Nguyệt này, thân phận của cậu ấy đặc biệt quá, bố sợ sau này con sẽ thiệt thòi, đến lúc ấy cũng chỉ có mình đau khổ thôi. Con hiểu bố nói gì, con từ nhỏ con đã thiếu thốn tình cảm của mẹ. Bố không muốn con cứ u mê một cái đoạn tình cảm không nên ấy, đã hận thù nhau thì càng yêu nhau sẽ càng không bao giờ có được hạnh phúc. Bố chỉ muốn con yêu một người đơn giản bình thường, hai vợ chồng cùng đi làm, cùng nuôi con. không vướng bận đến những cám dỗ ngoài kia. Bố chỉ mong con có một cuộc sống an yên nhàn nhã. Con biết rồi. Mà bố dạo này thế nào, có khỏe chứ? Ừ, công việc nhẹ nhàng hơn rồi, không vất vả như trước nữa, cho nên cũng có thời gian nghỉ ngơi hơn. Vâng, thời gian này con cũng hơi bận nên không đến thăm bố được. Bố ở trong đó thiếu gì cứ bảo con, con sẽ gửi vào cho bố. Bố biết, không cần phải lo cho bố làm gì. con cứ sống tốt, không đau buồn, không lo lắng suy nghĩ là bố yên tâm rồi. Vâng, con sẽ sống thật tốt, bố đừng lo. Tôi biết bố không muốn tôi bên Dũng nên suốt cả buổi tôi không hề nhắc gì đến anh nữa. Tuy nhiên khi rời khỏi trại giam, ngồi trên xe để về Hà Nội, đáy lòng tôi cứ nặng trĩu, đau đến nghẹn thở mỗi khi nhớ lại những lời của mọi người nói. Và rồi tôi lại tự hỏi bản thân của mình rằng có phải Tôi với anh thật sự không thích hợp với nhau hay không? Có phải chúng tôi nên tách nhau ra mới là tốt nhất? Có phải tôi yêu anh là sai? Thế nhưng hỏi mãi hỏi mãi, tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời nào thích hợp cả. Đến chiều tối trở về nhà, tôi cũng chẳng muốn ăn nên không nấu cơm nữa. Bước chân đi thẳng về phía phòng ngủ. Dũng buổi sáng có nói là đi công tác nên bây giờ còn lại một mình. Đột nhiên tôi thấy mình yếu đuối và nặng nề trước tất cả. Đến tối Dũng gọi cho tôi, anh hỏi: "Em đang làm gì?" "Không làm gì cả, tôi vẫn nằm trên giường, mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ hỏi." "Anh thì sao?" "Ừ, một chút nữa là sẽ đi ngủ. Hôm nay công việc hơi nhiều, lại còn phải uống rượu với đối tác, cho nên có chút đau đầu." Dũng nhàn nhạt, nhạt đáp lời sau khi anh nói xong, bầu không khí bên kia rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhẹ. Tôi nghe xong thậm chí trong đầu còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của anh bây giờ, chắc chắn là đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn toàn thành phố ngập trong ánh đèn muôn sắc màu, trên người khoác chiếc áo tắm màu trắng to sụ, tóc trên đầu vẫn còn nhỏ nước vì anh không có thói quen sấy khô. Vẻ đẹp ấy cũng đã mấy lần được thưởng thức, tôi ban đầu là bỡ ngỡ không quan tâm, nhưng đến hiện tại càng lúc càng cảm thấy thu hút rồi. khóe mắt bỗng nhiên truyền đến một trận nóng ấm, hàng mi khẽ ẩm ướt tôi nói với anh, anh còn nhớ chúng ta gặp nhau khi nào không? Khi tôi về nhà em lần đầu, lúc ấy em đang là cô bé học cấp 3. Không phải, thật ra trước đó tôi đã gặp anh rồi. Tôi đến công ty bố chơi, nhìn thấy anh vào xin việc, lúc ấy tôi nghĩ sao trên đời lại có người đẹp trai đến như vậy, giá như tôi có thể làm vợ của anh thì tốt biết mấy. Rồi sao nữa Nhưng sau đó tôi thấy anh lạnh lùng quá nên tôi sợ. Thành ra mỗi lần gặp anh đều không dám nói chuyện nữa. Em nghĩ tôi ăn thịt em thật à? Ừ, anh không biết anh đáng sợ như thế nào đâu. Thật ra chuyện này tôi cũng mới vừa chợt nhớ ra nên bản thân quyết định nói luôn với anh. Ai ngờ ngay xong Dũng Khế bật cười. Năm nay tôi cũng 35 tuổi rồi, cũng đã già. Em sẽ không còn ghét bỏ đây chứ. Anh đừng nói vậy. 35 tuổi nhưng anh vẫn đẹp trai lắm, vẫn còn sức hút lắm. Còn sợ tôi không? Thật ra cũng đỡ hơn rồi, cũng may anh không có đánh tôi. Ừ, thời gian này tôi hơi bận, đợi một khoảng nữa tôi sắp xếp đưa em đi chơi. Em nói xem, em muốn đi đâu? Ngữ điệu của anh cất lên vô cùng nhẹ, ẩn chứa sâu bên trong đấy chính là cương triều và sự nghiêm túc, từng câu từng chữ len lỏi vào tim, khiến cho tôi không khỏi ấm lòng. Tôi không biết nói gì, cũng không biết là mình nên đi đâu. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, có người đàn ông là anh ở bên cạnh thì nơi nào cũng được. Tôi nói với anh, "Anh, thật ra tôi cảm thấy không cần thiết phải đi xa, dù sao anh cũng rất là bận. Em có thích trở lại Mỹ không? Tôi sắp tới mùa đông rồi, mùa đông là có tuyết rơi. Em thích đi mùa đông hay mùa thu?" Tôi cũng lâu lắm rồi tôi chưa quay lại Mỹ kể từ ngày gia đình xảy ra chuyện quả thật trong suốt thời gian qua cũng có đôi lần tôi nghĩ tới tuy nhiên chỉ là nghĩ thôi nhưng thật không ngờ Dũng lại nhìn thấu được nó và đã lên kế hoạch thế chốt lại là để mùa đông nhé cũng nhanh thôi hôm qua nghe Kiều nói anh vì tôi mà mấy lần bỏ dở hợp đồng rồi gây nhau với bí thư thành phố tôi thật sự cảm thấy rất buồn Bình tĩnh lại thì đúng là cảm thấy từ ngày tôi khỏi bệnh, tôi với anh thường ở bên nhau nhiều hơn. Khoảng thời gian ấy tôi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ gì nhiều. Bây giờ cẩn thận một chút nhớ lại, đúng là bản thân có chút sơ suất. Khẽ thở dài, tôi bảo anh, "Vậy cũng được, nhưng nếu không ảnh hưởng đến công việc của anh thì chúng ta đi." Ngay tôi nói vậy, Dũng đáp lại tôi một tiếng ừ thật nhẹ. Chúng tôi nói chuyện đơn giản vài ba câu nữa, Rồi lại cúp máy, vì anh phải ngủ sớm để mai dậy tiếp tục công việc. Lần này xa nhau, chúng tôi không gặp tận hơn 2 tháng, mỗi ngày đơn giản chỉ nói chuyện vài câu. Có hôm anh bận tôi cũng chẳng dám làm phiền, nên quanh đi quẩn lại chỉ có làm việc, nói chuyện với đồng nghiệp và Châu, đi chơi mua sắm. Chớp mắt một cái, mùa đông đã đến rồi. Buổi tối hôm đó khi nói chuyện với Châu xong, tôi vì nhớ anh nên chập chờn mất cả một đêm rất dài. đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy Dũng có mặt ở nhà. Anh kéo theo hai chiếc vali cỡ lớn, vừa nhìn thấy tôi đi ra, khóe miệng hơi nhếch lên. "Đi thay quần áo đi, rồi chúng ta ra sân bay." "Đi đâu cơ?" "Đi Mỹ. Tôi chẳng phải đã bảo với em rồi sao, hay là em quên?" "Không, tôi không nghĩ lại nhanh đến như vậy, chẳng phải anh rất nhiều việc sao, sao bây giờ lại..." "Không cần sợ tôi trễ nải công tác, lịch trình đã được để trống hết cả rồi." Với cả lần này sang tôi đi họp ở tổng công ty luôn, chúng ta sẽ có khoảng nửa tháng ở bên đó. Như vậy Hạ Hoàng thì thế nào? Hạ Hoàng tôi sẽ giao lại cho các giám đốc bộ phận quản thúc. Thời gian này em mệt mỏi nhiều, đưa em đi chơi cho khuây khỏa đầu óc một chút, biết đâu khi về lại có tinh thần hơn. Cảm ơn anh. Tôi mỉm cười đáp trả Dũng, sau đấy cả hai cũng bắt taxi đến sân bay. 2 tháng không gặp Người đàn ông của tôi dường như đã gầy đi một vòng. Khuôn mặt tuấn tú vẫn còn đầy mệt mỏi vương lại. Chúng tôi ngồi với nhau ở trong khoang thương gia. Lúc máy bay rời khỏi đường băng, anh nắm chặt tay tôi. Mười ngón đan lại mang theo hơi ấm, cười nói. Chúc cho chúng ta có một chuyến đi vui vẻ. Ngồi mười mấy tiếng đồng hồ, máy bay cũng đáp xuống sân bay quốc tế. Mùa đông ở Mỹ đặc biệt lạnh. Tôi với anh đều khoác trên người những chiếc áo phao rộng và dày. Thậm chí anh còn che kín cho tôi không chừa một kẽ hở nào hết. Thời tiết còn có tuyết rơi, tôi chậm chậm đưa tay ra hướng lấy nó, miệng khẽ cười gọi Dũng, thế nhưng gọi mấy câu cũng không thấy anh đáp trả. Tôi khẽ quay đầu lại nhìn, bất chợt lại nhìn thấy hình ảnh người đàn ông ấy đứng lặng lẽ ở bên vỉa hè, ánh mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định, trong đồng tử thoáng nét u sầu. Khoảnh khắc ấy tôi đột nhiên cảm thấy lòng mình hơi lặng đi. Thật sự chỉ muốn lại tiến hỏi Anh đang có chuyện gì Nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích được Cuối cùng vẫn là anh lấy lại được tinh thần Khóe miệng nhìn tôi mỉm cười Đi lên xe thôi Trời lạnh như vậy Sợ em sẽ ốm đấy Trước lời nói này của Dũng Tôi cũng không hề từ chối Đầu khẽ gật nhẹ Cùng với anh lên xe Đi về ngoài ô Tết xa Ở bên này anh có một căn hộ Khi chúng tôi cất hết xong đồ đạc, tôi giống như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi vậy, vui vẻ nhảy nhót trên tuyết nô đùa. Một cảnh ấy Dũng nhìn thấy, anh đi lại, tay khẽ phẩy những bông tuyết đọng lại trên mũ của tôi, giọng nói cất lên đều đều. Buổi tối nhiệt độ sẽ càng thấp hơn, đi ra ngoài phải mặc nhiều áo, găng tay, khăn quàng cổ đều không được thiếu, khẩu trang cũng vậy. Em lâu không sang đây sẽ bị trênh lệch mũi giờ với nhiệt độ. Chờ nửa ngày để mọi thứ làm quen đã, giờ muốn đi đâu tôi đưa em đi. Chúng ta ở đây cũng không phải là một ngày. Tôi biết rồi, tất cả đều nghe theo anh. Đi ra ngoài có người đàn ông chu đáo như vậy, tôi đương nhiên không bao giờ để bản thân làm điều gì mất hứng, nên anh nói cái gì chính mình đều nghe cái đó. Chơi đùa một lúc, cả hai trở lại căn hộ, Dũng vẫn như thường ngày nấu cho tôi một bàn ăn thịt soạn, tất cả đều là món tây. Tôi yên lặng nhìn anh, ban đầu chỉ là nhìn ngắm, nhưng sau một lúc không chịu được nên đành tiến lại vòng tay ôm lấy, gò má áp sát vào lồng ngực của anh. Lúc ấy tôi cảm nhận được anh khựng người lại, nhưng cũng không có đẩy tôi ra, cứ mặc kệ tôi làm gì thì làm. Chờ đến khi tất cả xong xuôi, chúng tôi ngồi ăn cùng với nhau ở ngoài trời. Lúc này màn đêm đã buông xuống che phủ hết cả một vùng rộng lớn. Phía xa xa, những dải màu rực rỡ uốn lượn như lụa trên bầu trời đêm, lúc cuộn lại khi bung ra, rượt đuổi nhau trên ngân hà lấp lánh, ẩn hiện dưới tán thông bồng bềnh bồng bềnh. Cả hai chúng tôi cùng ngẩng đầu nhìn lên, đêm tối bị đám mây cực quang cắt ngang, đẹp đến mức khó mà tả hết được. Yên lặng ngồi nhìn, phía sau rất nhanh truyền đến một cái ôm siết chặt của người đàn ông bên cạnh. Anh nghiêng đầu, lặng yên không một tiếng động hôn lên má của tôi. Cánh môi ánh mắt lạnh, kích thích khiến cơ thể tôi không nhịn được mà run rẩy một trận, anh hỏi tôi, "Có vui không?" Nghe những lời nói này của anh, trái tim tôi trong nháy mắt truyền đến một trận tê dại, đôi mắt khẽ nâng lên nhìn anh, dưới ánh điện mờ mờ, khuôn mặt của chồng tôi càng thêm cuốn hút, khiến cho tôi thật sự không thể ép xuống được cảm xúc. Từ ngón tay siết chặt lấy tay anh đang đặt ở eo của mình, hàng mi đen dài khẽ chớp trước một cái. Tôi nói với anh, giá như sau này chúng ta cũng có thể đi với nhau như thế này nhỉ. Em muốn à? Ừ. Vậy tôi sẽ đưa em đi, chỉ cần em không lười là được. Tôi lười, lười cái gì? Em đã lấy được bằng MBA chưa? Thì cũng cần có thời gian còn cả. Dũng bật cười, tôi không nói gì, ngước mắt lên nhìn anh, lặng lẽ quan sát, một lời không thốt lên câu nào nữa. Một lát sau anh đưa hai tay ôm lấy mặt của tôi. cúi đầu hôn xuống đôi môi của tôi, một nụ hôn rất sâu và rất nhẹ nhàng. Tôi bần thần trước nó, mắt vẫn mở lớn nhìn anh không chớp. Cuối cùng vẫn là người đàn ông đó ôm tôi, xoa đầu tôi đầy cưng chiều, nâng niu từng chút giống như một bảo vật. Anh không hề nói yêu tôi, chúng tôi không hề nói yêu nhau, nhưng một cảnh này khiến tôi sao xuyến, tựa như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy. Cố ép xuống sự vui sướng, tôi hỏi anh Trước kia anh cũng học ở Mỹ đúng không? Đúng, ngày đó gia đình tôi nghèo không có tiền nên tôi phải cố gắng lắm mới giành được học bổng. Xin lỗi anh. Ừ. Tôi muốn xin lỗi anh về tất cả, muốn thay bố tôi chuộc lỗi lầm. Đáng lẽ cuộc sống sung sướng mà tôi có được vốn là thuộc về anh. Ấy vậy mà chỉ vì bố tôi một phút mù quáng đã khiến cho anh chật vật những năm tháng tuổi thơ. Cứ thế tôi tựa vào anh. ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mãi đến nửa đêm mới quay người trở về căn hộ. Điện thoại báo rất nhiều tin nhắn, trong đó có của Hoài, con bé hỏi tôi: "Chị với anh Dũng đi đâu vậy?" "Công tác thôi." "Ở đâu ạ?" "Cô hỏi làm gì thế?" "Em em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tại dì Hân lo cho anh chị nên bảo em gọi đến." "Ừ, chúng tôi đi Mỹ, đi đến nơi ước hẹn của cả hai." Tôi biết cái Hoài nó hỏi dò mình nên bản thân cũng không ngần ngại nói thẳng mặt nó luôn. Quả nhiên khi đọc xong, nó im lặng một lúc rồi mới lại hỏi tôi. "Chị Nguyệt, chị yêu anh Dũng hả chị?" Cô hỏi buồn cười quá, chúng tôi là vợ chồng không yêu nhau thì sao? Chị có muốn quay lại với người yêu cũ không? Em thấy anh ta vẫn còn rất là yêu chị. Ý của cô là gì, cô cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo như cô. Mỗi lần Khải Hoài nghe tôi nói vậy, nó nhất định sẽ giải thích hoặc là lấp liếm đi, nhưng hôm nay nó lại không thế, ngược lại nó còn thẳng thắn với tôi, giống như đang đề nghị với tình địch của nó vậy. "Chị Nguyệt, dì Hân nói sẽ tìm vợ mới cho anh Dũng, ban đầu em thấy không nên, nhưng bây giờ em thấy anh chị không thích hợp với nhau thật, vì vậy chị có thể ly hôn với anh Dũng không?" Đọc tin nhắn của Hoài, tôi biết Còn bé lần này thật sự muốn ngả bài với tôi rồi, chứ chẳng có gì hơn nào ở đây hết. Nó thấy tình cảm của tôi với chồng tôi ngày càng tốt hơn trước, nên nó bắt đầu lo lắng, sợ để lâu không tách được, vì thế phải thực hiện ngay, nhưng tiếc cho nó là bản thân tôi lại không dễ dàng nhân nhượng giống như những lần trước nữa. Vì thế tôi nói luôn, "Hài này, tôi không biết vì sao cô nói như vậy với tôi, thế nhưng để tôi trả lời cho cô nhé." là tôi sẽ không bao giờ ly hôn với chồng tôi, bất kể người đó là ai, người đó có gây áp lực ra sao thì chúng tôi vẫn sẽ yêu và cố gắng cùng nhau vượt qua. Chị Nguyệt, em khuyên chị như vậy cũng là vì tương lai không muốn chị đau khổ. Tuy rằng chị là người lý trí, nhưng tình yêu là nhược điểm chí mạng của chị. Em không muốn chị phải quỵ lụy. Cô không muốn tôi quỵ lụy. Cô lo lắng cho tôi. Được, tôi cảm ơn sự quan tâm này của cô. Có điều tôi thật sự thấy nó thừa thải, không đáng để tôi phải hao tâm tổn trí. "Chị Nguyệt, được rồi, bây giờ tôi có việc, có chuyện gì thì nói sau đi." Nói xong, tôi ném chiếc điện thoại xuống, bực dọc thở hắt ra mấy hơi, lồng ngực phập phồng tức tối. Tôi muốn chửi thẳng mặt Hoài, rằng nó là ai mà có cái quyền đòi nghị vợ chồng tôi chia tay, nó là ai mà có cái quyền tự cho mình là đúng. Có điều tôi phải cố ép nó xuống. Bởi vì tôi không muốn bản thân mình bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy. Người như Hoài Át Hạnh phải có một bài học thì nó mới biết đối phương là ai. Cứ thế tôi ngồi chằn trọc suy nghĩ linh tinh nên chẳng thể nào ngủ được, mà ở bên cạnh, Dũng bị tôi đánh thức cũng dần nâng mí mắt nặng trĩu của mình dậy, nhìn tôi tò mò hỏi: Sao không ngủ, có chuyện gì à? Có chuyện, chuyện không vui nên không ngủ được. Thế có tâm sự được không? Nói xem, chuyện gì khiến em bị ảnh hưởng mà sang đến tận Mỹ vẫn không cười lên được một cái." Tôi Ngai Dũng nói vậy thì quay sang nhìn anh, cười như không cười, ngữ điệu không khỏi mang theo sự mỉa mai. "Còn ai nữa, người ta làm phiền tôi là vì anh đấy, muốn tôi ly hôn với anh rồi trả anh cho người ta." "Thế à? Rồi em nói sao?" "Tôi nói sao á? Tôi bảo bọn họ, nếu muốn thì cứ việc gọi điện cho anh." rủ dây anh chứ tôi cũng không có cấm cản họ mà họ phải nhắn tin cho tôi để giáo đánh tiếng với giàn mặt hôm nay em hiền như vậy tôi cứ tưởng em sẽ có thái độ giống với Kiều chứ sao anh xót cô ta à xót vì tôi làm tổn thương bông hoa yêu quý của anh à tôi không nghĩ rằng Dũng lại biết được chuyện tôi đi tìm Kiều thật ra lúc ấy tôi chỉ làm theo bản tính bởi vì là nhìn thấy đoạn video kia bản thân rất tức nên không muốn cô ta lộng hành. Nếu bây giờ anh mà dám bênh cô ta với tôi thì tôi thề, tôi nhất định sẽ không để cho anh yên, nhất định là như thế." Đôi mắt thể hiện rõ sự không vui, tôi nhìn Dũng chờ đợi, thế nhưng ngược với sự nặng nề của tôi, anh lại cười nhẹ rồi nhún vai nói: "Không soát, chỉ cảm thấy em càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, không ai có thể bắt nạt được." Tôi thay đổi cũng chỉ vì tôi mà thôi. nhân tình của anh, hàng rổ, hàng giá ngoài kia. Biết đâu một ngày họ kéo nhau đến đánh tôi đòi người. Nếu thật sự có ngày đó thì tôi sẽ cùng với em đuổi bọn họ. Tôi lấy cái gì để tin được anh? Em có thể tin tưởng ở tôi. Trước giờ tôi có bao giờ lừa em cái gì đâu. Đúng, trước giờ anh chưa từng lừa chúng tôi cái gì cả. Cho nên tôi mới càng ngày càng lún sâu vào cái lối mòn không có đường ra này. Tôi yêu anh. rất yêu anh. Yêu đến mức tôi nhận ra mình xa anh bản thân sẽ đau khổ đến nhường nào. Có điều đấy là tôi, còn anh tâm tư anh ra sao tôi không hề biết, thậm chí anh có một chút tình cảm với tôi hay không, tôi cũng không thể nào nhìn ra được. Anh quá kín đáo tựa như một khối băng khổng lồ, tự anh tan chảy chứ chẳng ai đủ bản lĩnh để khiến anh bộc lộ. Không thấy tôi nói gì, Dũng lại khẽ cười, vuốt tóc tôi hỏi, "Cảm động rồi à?" tâm động đến nỗi nói không nên lời. Anh, bây giờ mà anh gỡ được đừng để mấy cái đuôi đến đây làm phiền tôi thì tôi nhất định sẽ cảm động lắm, thậm chí tôi còn cảm ơn anh nữa. Ừ, thôi ngủ đi, có chuyện gì cứ ném hết ra sau đầu, còn lại cứ để tôi lo. Khi nói câu này, Dũng trở về dáng vẻ nghiêm túc, đôi mắt nhìn tôi như muốn ám chỉ rằng tôi phải tin anh, nhất định anh sẽ làm được, mà tôi lần nào cũng vậy. Bản thân cứ như bị thôi miên vào đôi mắt ấy, muốn phản kháng cũng không được, cuối cùng chỉ có thể thỏa thuận. Một đêm dài, tôi bị anh lăn qua lăn lại đến nhũn cả người, thành ra đến sáng hôm sau, bản thân chẳng thể nào mà dậy sớm được, mãi đến quá trưa khi đã thật sự nạp được năng lượng, tôi mới lết cái thân đau nhức của mình ngồi dậy nhìn đồng hồ. Đã là 2 giờ chiều rồi. Tắm giặt thay quần áo xong, tôi đi ra hành lang. Bỗng thấy chồng đang ngồi trên sofa phòng khách ở tầng dưới, màn hình laptop trước mặt anh hẵng còn sáng trưng, chắc anh đang xử lý công việc, tay nâng một ly rượu vang đỏ rồi nhâm nhi từ tốn. Lúc đó tôi vốn định gọi anh thì thấy một người phụ nữ bước vào phòng khách. Mái tóc nâu của cô ta xõa tung trên vai, người thì mặc một bộ váy ngủ hai dây khoét ngực màu đỏ rượu, kiểu ren khá nóng bỏng. Tôi không biết cô ta là ai. Nhưng đoán chắc cô ta không phải tự nhiên mà đến đây, và cô ta cũng quen biết Dũng. Con mẹ nó thật là, từ Hà Nội sang đến Mỹ, tại sao tôi vẫn luôn phải hao tâm tổn sức với mấy cái ngữ trà xanh chơi chẽ như thế này? Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn cho tôi phải điên đầu lên sao? Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nét mặt tôi vẫn bình thản, yên lặng xem rốt cuộc anh có suy tư như thế nào, rốt cuộc là anh yêu ai? Tôi hay là một người nào khác? Rồi lỡ anh thật sự như vậy, có phải chúng tôi sẽ rời xa nhau hay không? Chúng tôi không được ở bên nhau nữa. Rời xa anh à? Trước kia thì có thể, còn bây giờ tôi biết để làm được, bản thân tôi sẽ đau lòng và chật vật lắm. Nhưng nếu anh chán rồi thì cứ dựa theo thỏa thuận ban đầu, là cả hai sẽ kết thúc mối quan hệ trong hòa bình thôi. Trong mối quan hệ này, tất cả những gì tôi nhận được sẽ thuộc về tôi. Anh không cần tôi phải trả lại tiền và hết thảy những thứ mà anh trao cho tôi, nó đã thành một con số khổng lồ, đủ để tôi trang trải tiền sinh hoạt, thậm chí còn đủ cho tôi có của ăn của để nữa." Hạ thấp ánh mắt, tôi nhìn xuống dưới tầng, lúc này cô gái kia vén tóc sang bên, khoe ra bờ vai trắng nõn. Dũng nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, nhưng khi trông thấy cô ta, sắc mặt lại khó đoán hơn hẳn. "Anh Dũng, Dạm cô ta gọi anh ngọt rớt, ngọt đến nỗi tôi đứng trên tầng mà cũng phải tê cả người. Tôi thấy Dũng gập laptop, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, gật đầu nói: "Để đây đi, cô đi được rồi đấy. Hợp đồng này có nhiều chỗ khó hiểu, để em giải thích giúp anh nhé." "Không cần, tôi tự làm được. Anh cứ để em giúp anh, em tự nguyện mà." Nói xong, cô ta kéo làn váy vốn đã ngắn cuộn lên, dường như muốn ngồi lên đùi anh. Dũng nâng ly rượu lên, Nói vơi vẻ hững hờ Tôi nói cô xong việc rồi Em chỉ muốn giúp anh thôi Anh đừng giận mà Hoặc là đi về Hoặc là mai nhận thông báo nghỉ việc Tự chọn đi Kìa anh em tự nguyện với anh mà Cút Nghe câu nói này sắp mặt cô ta trắng bạch trong phút chốc Tới cả tôi cũng phải bất ngờ Bình thường anh vô cùng lịch sự Trừ mỗi khi trên giường hơi mất kiểm soát ra Thì lúc nào anh cũng dịu dàng với tôi Đây là lần đầu tôi thấy anh xua đuổi một người phụ nữ bằng cái ngữ điệu chán ghét không lễ nang như vậy. Thế nhưng dù bị nói vậy, dù bị va phải vách tường nhưng cô ta cũng không hề chùn bước, mà chỉ ra cái dáng vẻ đáng thương đi nũng lịu. "Anh Dũng, anh không thích người ta thật à? Em còn trẻ đẹp, anh không hài lòng chỗ nào? Anh bảo em để em sửa." Nói xong cô ta lại kéo cổ áo, phô bày dái ngực sâu hun hút, làm ngơ Dũng nổi giận. Anh đặt mạnh cốc nước xuống bàn, ngữ điệu bây giờ lạnh hơn cả băng. "Tôi nói cô cút. Nếu đối với một người bình thường, khi đối phương tỏ thái độ như thế này, họ sẽ phải nhận ra là người ta đang rất khó chịu, nhưng những kẻ như cô ta với Kiều đều là loại chơi chẵn, nghe nhưng Cố Tình không hiểu, nên dù bị chửi th thậm tệ ra sao thì vẫn không chịu đi. Cuối cùng, tôi đành phải tự mình ra tay với tư cách là một người vợ" đuổi hết những kẻ khiến chồng tôi ngớ mắt ra khỏi. Khẽ nhún vai tôi bước xuống, mỉm cười đi vào phòng khách, đứng bên khoác lấy anh giả dò hỏi. "Chồng à, anh đang bận hả?" "Không bận, sao thế, muốn đi đâu à?" "Đói rồi, đêm hôm qua tốn bao nhiêu sức lực với anh, đến giờ vẫn chưa được ăn. Em cứ tưởng anh xuống nấu giúp cho em cơ. Ai ngờ lại hẹn thư ký riêng đến nhà oanh oanh yên yên à?" Ngữ điệu tôi có chút chua ngoa, cô gái kia nghe xong liền tái mặt. Anh thì không nhịn được cười, khóe môi cong cong. Chắc là cô ta chẳng ngờ tôi sẽ xuất hiện bất chợt như thế này, hoặc cũng nghĩ rằng anh đối với tôi ghét bỏ nên một phen liều lĩnh, ai ngờ quăng lưới lại mất cả chì lẫn chài. Nhìn sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, tôi nhếch môi, đưa tay ra muốn bắt chào hỏi. "Chào cô, tôi là vợ anh Dũng, không biết cô là?" "Em chào chị, em là Lita." Người của bộ phận marketing chi nhánh ở Texas ạ à? à, ra vậy Hôm nay là cô mang tài liệu cho anh nhà tôi hả Vâng, vâng ạ Vậy cảm ơn cô nhé Trời mưa tuyết Lại còn khiến cô vất vả đi lại Thật sự rất ngại Dạ không có gì đâu ạ Em không phản nàn gì đâu Ừ Tôi gật đầu sau đó ngoảnh mặt nhìn anh rồi hỏi Anh xong việc chưa, đi ăn chứ Dũng gật đầu anh đứng dậy ôm tôi đi về phòng không liếc nhìn Linda một cái, cũng mặc kệ cô ta muốn đứng đến bao giờ thì đứng. Còn tôi đương nhiên là không vui nổi, nên khi cánh cửa đóng lại, tôi liền hất tay anh ra khỏi mia mai. Đi đến đầu anh cũng có gái mò đến tận nhà, rốt cuộc anh đến bao giờ mới khiến cho tôi không phải đau đầu nữa đây. Dũng Khải cười, tuy nhiên anh lại không trả lời tôi chuyện đó, mà mở tủ lấy quần áo đưa cho tôi rồi bảo, "Mặc đi, chúng ta đi ra ngoài ăn." Anh định ăn gì? Em thích ăn gì thì cùng ăn món đó, miễn em thích là được, kể cả là em muốn tôi, tôi cũng luôn sẵn sàng. Cả ngày miệng lưỡi anh càng không đứng đắn, chỉ không đứng đắn với em. Nói xong Dũng cũng kéo tôi lại, khoác áo với đội mũ cho tôi, giúp tôi đeo găng tay, xong xuôi tất cả thì cả hai mới cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay tách xa vẫn có tuyết rơi, chúng tôi đi bộ bên cạnh nhau. vừa tận hưởng cái lạnh, vừa tận hưởng những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Nhất là tôi, sau nhiều năm trở lại Mỹ, bản thân xuất hiện những cảm xúc lạ lẫm lắm. Tôi nhớ lại khoảng thời gian đó, bố vẫn còn là người đứng đầu hạ hoàng, tiền tiêu thoải mái, không phải lo bất cứ cái gì. Mọi thứ xung quanh được phủ lớp màu hồng đẹp rực rỡ, vậy mà chỉ chớp mắt, tất cả biến mất hết cả. Nghĩ đến chuyện không vui, tâm trạng tôi lại có chút nặng nề. mãi mới ép xuống được để tỏ ra bình thường nhất có thể. Chúng tôi đi bộ khoảng cây số cũng đến được nhà hàng. Dũng gọi lấy một suất nướng thêm cả rượu, từ đầu đến cuối đều một mình là người đứng bếp nướng cho tôi ăn, không hề phàn nàn cũng mặc kệ mùi ám vào quần áo. Ngồi một lúc đột nhiên có một bóng dáng đi lại phía tôi. Người đàn ông đó nhìn nhìn tôi rồi khẽ cười nói bằng tiếng Anh. "Nguyệt đúng không? Mấy năm không gặp." Nhìn em càng ngày càng trưởng thành và quyến rũ đó. Tôi nhận ra đó là Jackson, là người dạy tôi những năm đại học. Năm nay anh ta 36, tuy nhiên vì là người Pháp nên khá trẻ, da trắng và đẹp cuốn hút cực kỳ. Gặp lại người quen cũ tôi cũng mỉm cười đáp lại. Chào anh Jackson. May là Nguyệt vẫn còn nhớ đến tôi, tôi còn tưởng Nguyệt quên tôi rồi. Không quên được, anh là người đã dạy tôi, kèm cặp tôi mà, làm sao có thể quên ơn người dạy dỗ. Nguyệt sang đây lâu chưa, định bao giờ về? Chắc cũng phải vài ngày nữa, có chuyện gì sao? À, tôi muốn mời Nguyệt đi ăn thôi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà. Chuyện này, tôi ngập ngừng còn chưa kịp đáp thì Dũng đã không vui, anh nói: Vợ của tôi đang có bầu, nên là không thể đi ăn lung tung được. Cảm ơn ý tốt của anh. Có bầu, Nguyệt lấy chồng rồi sao? Đúng, tôi là chồng cô ấy. Sao lại lấy chồng, ngày đó tôi bảo Huyệt hãy đợi tôi mà. Huyệt không để ý gì sao? Thật ngại quá, đây là chồng tôi. Ừ, uhm, bọn em kết hôn cũng được 3 năm rồi. Tôi giới thiệu Dũng với Jackson, anh ta nghe xong có hụt hẫng nhưng chắc vì bị khí chất của Dũng đè xuống nên không dám hao hề cái gì. Đứng nói thêm câu nữa rồi cũng đi về. Mà tôi thì ngay sau đó cũng bị anh Mỉa Mai. Thầy giáo? Ừ, là thầy giáo của tôi. Tôi thấy anh ta có ý đồ với em chứ không phải là thầy giáo gì cả. Giả sử có cũng là việc của anh ta, tôi có liên quan gì mà anh làm như tôi có liên quan vậy? Em còn cãi, tốt nhất là em tránh xa anh ta ra, đừng để tôi bắt gặp em đi với người ta, nếu không tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu. Anh còn gái đến tận nhà tìm, tôi còn chưa nói gì anh, anh tiêu chuẩn kém thế. Vì tôi sẽ không bao giờ ngã vào những người như thế. Thế tôi ngã chắc. Em tôi không chắc. Anh bọn chúng luôn khao khát em, em thì lại không nhìn sâu thấu hiểu được sẽ dễ bị lừa. Được rồi, anh nói sao thì nói vậy đi, tôi không nói nữa. Tôi thật sự không thể nào cãi nổi dũng nữa, nên đành bất lực, nhận phần thua về mình để cho cuộc nói chuyện kết thúc ngay ở đó. Cũng may anh thấy tôi vậy thì cũng không có chui cứu hay nhắc lại, nên ít ra bầu không khí dần được trở về trạng thái thoải mái. Những ngày sau đó tôi với Dũng ở lại Mỹ chơi. Đến khi anh xong công việc cả hai mới quay trở về. Việc đầu tiên tôi làm là đi tìm Châu, biết là cô ấy ở nhà nên tôi cũng không có báo trước, cứ vậy lái xe đến. Nào ngờ một lần tùy tiện như thế này lại phát hiện ra chuyện động trời, chính Minh, người bạn của Dũng đang có mặt ở nhà cô ấy. Hai người bọn họ đang giảng con nhau trước cửa. Tôi nghe thấy giọng Châu kiên định lạnh lùng. Anh đi về đi. Đừng bao giờ đến đây tìm tôi nữa. Em, tôi là bố đưa bé trong bụng em, tôi có quyền được biết và cũng có quyền chăm sóc nuôi dưỡng. Em tưởng em nói một câu không liên quan là không liên quan à? Anh có vợ sắp cưới của anh, tôi có cuộc sống riêng của tôi. Chúng ta vốn không ai yêu ai nên hà tất gì phải kéo nhau ở lại một chỗ. Đây là sai lầm, là sơ suất nhỏ. Tôi sẽ nuôi con một mình không cần đến ai. Em còn mẹ nó, nãy giờ ta em điếc hả? Tôi đã nói với em là tôi không kết hôn, tôi và cô ấy đã kết thúc từ lâu rồi, từ khi tôi còn chưa quen em, em không hiểu hả? Vì thế không có cái chuyện người thứ ba thứ tư gì ở đây cả, hay là cô ta đến đây tìm em gây khó dễ? Anh về đi, tôi không muốn nghe. Châu Tuyệt Tình tuổi minh, tính cách của cô ấy so với tôi mạnh mẽ hơn nhiều, nói một là một, hai là hai, không có sự bàn bạc gì hết. Minh vị bơ, anh ta có chút tức tối. nên khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt cũng chẳng hạ nhiệt chút nào hết, cuối cùng vẫn là tôi nói với anh ta. Tôi nói chuyện với anh một lát về chuyện của Châu. Được. Minh gật đầu, chúng tôi cùng nhau đi xuống quán cà phê bên dưới. Trong lúc chờ đợi nhân viên phục vụ mang đồ uống, tôi không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù Châu giấu nhưng tôi đã sớm biết anh là người liên quan đến đứa bé trong bụng. Cô ấy không hề nói cho tôi Với tính cách của Châu, cô ấy không bao giờ nói cho anh là chuyện không có gì khó hiểu. Mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức quan hệ tình một đêm, vì thế anh trách cô ấy là không đúng, chưa kể anh còn có vợ sắp cưới. Chuyện này hoàn toàn không phải là sự thật, chúng tôi đã chia tay trước khi tôi quen Châu rồi. Chồng tôi bảo hai người vẫn qua lại, nếu nói là liên lạc thì vẫn có, bởi vì có một chút xác dối, khi cô ta không chịu đồng ý. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi không cần biết. Mối quan hệ của anh với người yêu cũ ra sao? Thế nhưng nếu anh muốn bên Châu và chịu trách nhiệm với Châu, anh phải chấm dứt hết tất cả. Tôi không muốn bạn của tôi bị đồn là tiểu tam cướp chồng sắp cưới của người khác. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu và tôi đương nhiên sẽ làm như vậy. Có điều Châu cô ấy mình bất lực, tôi nhìn anh ta, cảm giác anh ta thật sự muốn được chịu trách nhiệm với Châu nên cũng không nỡ nói lời tàn nhẫn. thêm một phần nữa, tôi cũng muốn người bạn của mình có một gia đình hoàn hảo, không phải là mang tiếng mẹ đơn thân, bởi vì cuộc đời này cô ấy chẳng còn ai là người thân máu mủ ruột thịt cả. Nghĩ đến điều ấy, tôi nói với mình, anh cứ giải quyết chuyện của anh cho thật tốt, còn về phía Châu, tôi nhất định sẽ thuyết phục giúp anh. Được, nếu vậy tôi chăm sự nhỏ cô. Nhưng nếu anh làm cho cô ấy buồn thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. cũng như để anh yên đâu. Cô có thể tin tưởng ở tôi." Minh gật đầu chắc nịch, tối và anh ta nói chuyện thêm một chút nữa rồi cũng mỗi người một việc rời đi. Tôi trở lại căn hộ của Châu, cô ấy thấy tôi, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên hỏi: "Sao đã đi Mỹ về rồi à? Mới về liền sang đây tìm cậu, thế nào, ở nhà sức khỏe vẫn tốt chứ? Không có vấn đề gì chứ?" "Không, vẫn bình thường thôi." chỉ là dạo gần đây, cô cậu biết đạp rồi nên sẽ hơi mệt. Mình vừa gặp anh ta rồi. Châu nghe tôi nói vậy liền khựng lại. Cô ấy nhìn tôi, một khắc không biết nói gì, nét mặt có chút buồn bã. Tôi khẽ thở dài, cầm lấy tay của cô ấy hỏi nhỏ. Châu, cậu định tính như thế nào? Chư mình thấy thái độ của anh ta thật sự nghiêm túc muốn chịu trách nhiệm. Mình không biết. Ngay mình hỏi này, cậu có yêu anh ta không? Mình trông ngập ngừng, thái độ này của cô ấy khẳng khiến cho tôi tin chắc rằng cô ấy cũng ít nhiều có tình cảm với mình rồi. Anh ta vừa nói chuyện với mình, anh ta bảo với người yêu cũ, anh ta chia tay lâu rồi, không hề có chuyện cậu là người thứ ba. Cô ta đến đây tìm mình. Cô ta đã đến đây tìm mình. Người yêu của mình. Đúng, cô ta nói, vì mình mà anh ta hủy hôn với cô ta, vì mình mà bọn họ chia tay. Nguyệt thật sự bản thân mình không muốn kết quả như vậy đâu, mình không muốn phá ai cả. Mình biết nhưng cậu đừng cảm xúc quá mà hãy bình tĩnh, ngẫm nghĩ lại. Theo như mình, mình thấy Minh là một người không phải sợ khanh, chẳng qua tính cách anh ta giống như chồng mình, kín đáo, không để lộ ra mà thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện anh ta bắt cá hai tay. Mình biết rồi. Vì thế cậu hãy nghe anh ta giải thích một lần. Bản thân mình vẫn muốn cậu tìm được hạnh phúc thật sự, có bến đỗ, có một gia đình. có chồng yêu thương và minh, mình nghĩ anh ta sẽ là người chồng tốt. Mình nghe cậu, mình sẽ nói chuyện với anh ấy. Sau cuộc nói chuyện dài, tôi với Vân cũng tìm được hướng giải quyết nên ít nhiều sự lo lắng cũng được hạ xuống. Trên đường trở về nhà, tôi bất chợt gặp Hùng, nhìn anh có vẻ gầy hơn, không còn sự ấm áp giống như ngày trước nữa. Lúc ấy tôi không biết phải làm như thế nào, quay người hay đối diện. thì anh đã đi đến trước mặt của tôi rồi nhẹ nhàng nói, "Lâu rồi không gặp em, em vẫn hạnh phúc chứ? Anh ta đối với em có tốt không vậy?" "Cảm ơn anh, vợ chồng em gần đây cũng tìm được tiếng nói chung, cho nên là cũng gọi là thuận hòa. Anh thì sao, công việc anh ổn chứ?" "Ổn, gần đây anh có rất nhiều dự án nên thường xuyên phải đi suốt, không ở Hà Nội nên không đến tìm em được." Dã công việc bận rộn chứng tỏ anh đã thành công rồi. Bây giờ chỉ cần tìm một người bạn gái nữa là được rồi. Anh vẫn chờ em. Hùng nhìn tôi cười buồn, tay cũng đưa ra nắm lấy tay tôi. Tôi muốn tránh, nhưng anh giữ chặt đến nỗi khiến tôi muốn nhúc nhích cũng không được. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nói. Anh Hùng, anh đừng như vậy, bây giờ em có gia đình rồi, anh đừng làm em khó xử được không? Thế nhưng Hùng vẫn chẳng để vào tai những lời ấy. Anh lúc này giống như người mất trí lao lên ôm lấy tôi, nhìn tôi đầy đau lòng. "Nguyệt, bỏ anh ta ra đi, anh ta không có yêu em đâu. Anh ta là đang muốn lợi dụng em thôi." "Anh Hùng, chồng em như thế nào em biết. Em không muốn nói dài dòng nữa, cũng không muốn tranh cãi nữa." Hùng đang kích động, tôi chỉ cảm thấy như thể anh muốn bóp nát xương bả vai mình vậy, cố giãy dụa khỏi anh. "Anh Hùng, quá khứ qua rồi anh ạ." Bây giờ em yêu anh ấy, em yêu chồng em. Em cũng đã nói rõ ràng với anh rồi. Tại sao anh cứ cố tình không hiểu vậy? Hung tức giận, đôi mắt anh răng đầy những tơ máu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, trên mặt là vẻ sầu khổ. "Nguyệt, em nói cho anh đi, em làm thế nào? Em dạy anh đi. Dạy anh làm thế nào mới có thể được như em, giữ được cũng buông được. Em dạy anh đi." "Xin lỗi anh." Mọi chuyện từ tôi mà ra nên tôi càng muốn anh ghét bỏ tôi, hận thù tôi. Thế nhưng anh lại không hề chấp nhận buông bỏ. Anh nghe tôi nói thế liền kéo mạnh vào lòng, mang theo cả nỗi đau đớn và khát vọng muốn được chôn vùi tất cả, rồi cúi đầu hôn lên môi tôi. Anh hôn rất mạnh như muốn phát tiết mà cắn. Tôi hơi sững sốt rồi theo bản năng mà bắt đầu rãy rựa, nhưng hai tay hùng ôm tôi quá chặt, như thể muốn nhập tôi vào thân thể anh vậy. bất kể ai cũng không thể tách ra. Trong miệng anh đầy mùi thơm mát của rượu trái cây, cả mùi thuốc lá, đây đều là những thứ quen thuộc, nhưng hiện tại người đàn ông này như mất lý trí, như chìm luân, anh không hề quan tâm chúng tôi, có khoảng cấm kỵ cắt ngang, điều cấm kỵ không thể vi phạm. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Dũng, cả ánh mắt giết người của anh, cả người liền dồn hết sức lực đẩy Hùng ra khỏi, rồi quay người đi. không một lần ngoảnh đầu lại. Về đến nhà, trời cũng đã tối mịt, chồng tôi thì đang nấu ăn ở trong bếp, anh nhìn thấy tôi nhẹ nhàng nói: "Về rồi đấy hả?" "Vâng." "Gặp Châu à?" "Vâng." "Đi tắm đi, lát nữa có cơm rồi." "Tôi biết rồi." Đáp lại lời của Dũng, tôi cũng nhanh chóng quay người đi vào, bản thân cũng cố gắng gạt hết những chuyện không vui hồi nãy ra khỏi đầu. Dù sao thì cũng chẳng ai nhìn thấy, nên tôi cũng tự an ủi bản thân mình, không việc gì phải lo sợ, căn bản tôi cũng không làm gì có lỗi với chồng tôi cả. Thế là buổi tối hôm ấy sau khi cùng nhau ăn cơm xong, tôi cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị tài liệu để quay lại công ty. Cách ngày tôi trở về, phòng thiết kế vui như chợ hội vậy. Liễu với cái Thủy là người tếu nhất, bọn họ chạy lại mỗi người xán một bên cười cười. thế nào hai vợ chồng sếp đi chăng mật có vui không có sung sướng không một đêm sếp mấy lần thế hỏi Tào Lao không trở về làm việc đi muốn bị trừ lương à quên mất quên mất bây giờ người ta là vợ sếp chức cần to hơn cả sếp nên nói một là phải nghe một nhé cái thủy lè lưỡi cười sau khi nói chuyện xong thì cũng chạy về làm việc tôi nhìn bọn họ khóe môi khẽ cười thế nhưng vào đúng lúc ấy lại nhận được tin nhắn của Hoài nói là hẹn gặp sau giờ nghỉ trưa. Ban đầu tôi cũng không muốn gặp riêng, nhưng thiết nghĩ lại, lần này cũng phải ba mặt một lời, vì thế liền gật đầu đồng ý. Đến hết giờ làm, tôi theo địa điểm hoài gửi đi đến. Lúc này con bé đã tới từ lâu, nói nhìn thấy tôi vẫn mỉm cười nói: "Chị uống gì em gọi." Tôi không nhìn con bé, giọng nói cơ hồ mờ mịt, xong cực kỳ đanh thép. "Không cần." Hôm nay cô hẹn tôi ra đây, chúng ta cùng nhau nói rõ ràng mọi chuyện nhé." Hoài giật mình, tư đồng tử của con bé hiện lên hoảng sợ, ngón tay đặt trên cốc mắt trà run run từng đợt. Một màn này tôi đều quan sát rất rõ, tôi có thể nhìn ra được nó đang lâm vào trạng thái nào, khó xử nào. Tuy nhiên, tôi không hề cất giọng nói gì hết, mặc kệ nó muốn lúc nào nói thì nói, cũng không màng. Thời gian trôi đi chỉ khoảng 5 phút, Tôi đã nghe thấy Hoài chậm chậm đáp lại. Được. Tôi hơi liếc mắt lên, khóe môi cười nhạt, chẳng chần chừ liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết cô thân vây mẹ chồng tôi, thế nhưng không có nghĩa là cô được quyền can thiệp vào chuyện của chúng tôi, cô có hiểu không? Trong phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, yên lặng tới nỗi phảng phất chỉ còn lại tiếng hít thở. Khuôn mặt của Hoài biến sắc, con bé nhìn tôi, cảm xúc không kìm lòng nổi. chị Nguyệt Em làm tất cả vì chị thôi, là vì tương lai em không muốn chỉ mệt mỏi. Cô thực sự nghĩ tốt cho tôi." Tôi cắt ngang, ánh mắt bùng cháy như ngọn đuốc. "Cô làm mọi thứ chia rẽ chúng tôi vì lo lắng cho tôi, hay thực chất là vì tư lợi cá nhân của cô?" Nếu như những câu nói trước đó khiến Trang Hoài áy náy và hoảng hốt, thì câu nói này gần như khiến nó trở nên chột dạ lắp bắp. "Tất nhiên là em muốn tốt cho chị rồi." Sao có thể để cho em được chứ?" Tôi cười nhạt, mắt nhìn thẳng thắn vào con bé, nhìn thật lâu cái sự hoảng loạn đó, cuối cùng mới chậm rãi buông ra một lời. "Hoài, cô thích chồng tôi đúng không?" Sau câu nói ấy của tôi, Hoài chấn động toàn thân, con bé luống cuống đến mức cả người đứng bật dậy, tay miễn cuỡng bám lấy cạnh bàn mới không để bản thân ngã xuống. Giọng nói nó run run nhưng không có ý phủ nhận. Hồi lâu sau mới thốt được duy nhất một từ Em Tôi vốn không có nhiều bạn bè Nên khi gặp cô Thấy cô tốt với mình Tôi đã thật sự rất vui và tin tưởng Tôi chậm dãi kể chuyện Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cốc mắt cha Đã sóng sánh văng cả trên mặt bàn Không màng tới về mặt của Hoài Tôi cảm thấy mình thật may mắn Khi có một người bạn là cô Nhưng mà hình như cô lại không giống như tôi Sắc mặt của Hoài càng thêm tái nhợt, nó cắn môi im lặng không nói gì cả. Còn tôi thì vẫn bình thản. Tôi biết cô ghét tôi, nên ra sức năm lần bảy lượt đứng sau những vụ hãm hại tôi. Trước mặt thì chị chị em em nửa đau lòng giúp tôi, nửa lại khuyên tôi rời bỏ Dũng. Thật ra tôi đã biết từ lâu cô thích chồng tôi, chẳng qua tôi không thể nào ngờ được cô lại có thủ đoạn như vậy. Nếu chị đã biết rồi thì chị cũng sẽ hiểu tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh Dũng, bởi vì tôi yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy từ rất lâu rồi, là chị cướp anh ấy của tôi. Lần này Hoài nó chẳng diễn nữa mà trực tiếp đối mặt với tôi, từ lời nói đến ánh mắt lộ rõ sự thù hằn. Tôi nhìn nó cảm thấy đúng là nó chẳng khác gì Ngân với Kiều, tuy nhiên so với hai người đàn bà kia cao tay hơn, cái gì cũng tính toán cẩn thận. Cô quen anh Dũng nhiều năm mà lại không biết anh ấy cực kỳ ghét những loại người giống như cô sao? Khi anh ấy đã né tránh ai thì chứng tỏ anh ấy không muốn tiếp xúc và cô là một trong số đó. Chị nói lắm, là vì chị chính là vì chị nên anh ấy mới lạnh nhạt với tôi, nếu không chúng tôi đã yêu và ở bên nhau từ lâu rồi. Cậu đúng thật là học cao mà không có não, tôi cảm thấy thật đáng thương cho kẻ cố chấp là cô. Chị biết cái gì mà nói, chị tưởng chị tốt đẹp lắm sao? Chị tưởng chị có được tình yêu của anh ấy sao? Tôi nói cho chị biết, chị chẳng là cái gì đối với anh ấy cả. Chị có biết anh ấy hận nhặt chị như thế nào không? Có biết là mẹ anh Dũng ghét nhặt chị ra sao không? Có biết anh ấy đã đẩy bố chị vào tù như thế nào không? Chị đừng có mơ là chị hơn tôi, không, chị không hơn tôi đâu. Mãi mãi chị sẽ không bao giờ bằng tôi được. Người đáng thương ở đây là chị mới đúng. Hoài càng ngày càng mất khống chế, tôi thật sự không muốn ngồi đôi co. Với người như con bé nên mặc kệ nó dài dòng, bản thân liền cầm túi sách đứng dậy, trước khi đi không quên để lại câu nói. Lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô, những chuyện trước kia tôi sẽ bỏ qua, nhưng từ bây giờ, nếu cô còn có ý định muốn hãm hại tôi thì đừng trách tôi không nể tình. Loại người như tôi đã từng bị xã hội vùi dập cho nên một con cóc như cô không phải là đối thủ của tôi. Nói xong tôi cũng xoay người đi ra khỏi quán cà phê. Trở về công ty tiếp tục làm việc, thái độ tỏ ra vẫn rất là bình thường, không ai nhìn thấy sự khác biệt nào cả. Lúc đó tôi tự nhủ rằng mình đã phản ứng rất tốt, mình đã gồng người lên rất tốt, nhất định về sau sẽ không ai có thể khiến cho tôi phải buồn hay chia sẻ tôi với Dũng được nữa. Thế nhưng tôi thật không ngờ chỉ sau đó một thời gian ngắn, mọi thứ liền vỡ như bọt bong bóng xà phòng, khiến cho bao hy vọng của tôi đổ thành bọt biển. Đó là vào một ngày của tháng sau. Tôi có mua cho Châu một ít thuốc bầu nhưng vì chưa mua được nên mang đến công ty. Cái thủy với Liễu nhìn thấy bọn họ tưởng tôi có bầu nên trêu. "Chị Nguyệt khai thật đi, mấy tháng rồi, trai hay gái thế?" "Mấy tháng gì? Chị còn giấu nữa, có bầu chứ có bệnh gì đâu mà chị giấu. Với cả em thấy chị dạo này xanh sao thật." "Mọi người hiểu lầm rồi, không có đâu, tôi có bầu thì tôi nhận." chị tôi không có tôi nhận làm gì, với cả bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Bây giờ chưa sẵn sàng thì bao giờ chị mới sẵn sàng? Chị nhìn xem năm nay chị bao nhiêu tuổi, chồng chị bao nhiêu tuổi, chị không định sinh cho sếp một đứa sao? Anh ấy chắc cũng không thích trẻ con. Đàn ông mà tính như sếp mình, không bao giờ họ nói đâu, chị trả hiểu gì cả. Cái thủy nói xong cũng trở về làm việc, mà tôi thì cũng bắt đầu bị lung lay bởi những câu nói kia của nó. Ban đầu chúng tôi đến với nhau vì hợp đồng, nhưng ở thời điểm hiện tại tôi lại chẳng dám khẳng định chúng tôi là có tình cảm. Nên dù tôi có muốn sinh con cho anh, cũng không phải mình tôi nói là được. Và rồi tôi nghĩ, nếu tôi đề cập với anh về vấn đề này, không biết anh sẽ suy nghĩ như thế nào nhỉ? Anh có từ chối không? Cứ thế tôi ngồi nghĩ ngợi rất lâu rất lâu, thành ra cả buổi chẳng làm được gì nên hồn cả. Đến chiều liễu đi pha cà phê. Cô ấy đưa cho tôi một cốc. Tôi như bình thường nhận lấy, uống một hơi cạn rồi tiếp tục vẽ bản thiết kế. Có điều sau khi uống khoảng nửa tiếng, tôi thấy trong người có chút lạ lạ, bụng ngâm ngẩm đau. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là mình bị đau bình thường thôi. Có lẽ là do ăn uống tủy tiện nên đường ruột bị ảnh hưởng. Thế nhưng cơn đau mỗi ngày một nặng hơn, nhiều hơn, nó khiến tôi đau vật vã và rồi... Tôi có cảm giác như cái gì đang tuột ra khỏi bụng mình ấy, và tôi bắt đầu ngửi thấy mùi máu. Khoảnh khắc ấy tôi sợ hãi, tôi không biết mình bị làm sao, liền gọi cái thủy chạy lại. Khi nó nhìn thấy tôi, nó tái mét mặt đi, miệng lắp bắp đầy sợ hãi. "Chị Nguyệt, máu, chị chị làm sao vậy?" "Tôi tôi đau quá, tôi." Nói đến đây, tôi không còn chống cự được nữa, cả người đổ xuống, bóng tối nhanh chóng phủ lên mình. Tôi không còn biết những chuyện sau đó xảy ra như thế nào, tôi chỉ biết rằng lúc mình tỉnh giấc một lần nữa phát hiện bản thân ở trong bệnh viện rồi. Lại là bệnh viện, dạo gần đây tôi hình như có duyên với bệnh viện quá, chắc phải chuyển hộ khẩu đến đây để ở mắt. Khẽ cười nhạt, tôi chớp mắt nhìn trần nhà suy nghĩ lung tung. Một lát sau có một bác sĩ đi đến, cô ấy hỏi tôi. Cô tỉnh rồi ra, uống chút sữa nhé. Tôi không sao, bác sĩ, tôi bị làm sao vậy?" Vị bác sĩ kia nhìn tôi, sau đó giở bệnh án rồi nói, "Cô uống thuốc phá thai." "Uống thuốc phá thai, tôi không có." "Theo xét nghiệm máu, chúng tôi phát hiện cô đã uống thuốc phá thai loại liều cao và thật chia buồn với cô, thai nhi không giữ được." "Có thai không giữ được? Tôi có thai sao? Tôi thật sự có thai sao?" Tôi lẩm bẩm như người mất hồn, vị bác sĩ kia nhìn tôi thở dài. rồi lại nói tiếp. Cô có thai 8 tuần đã có tim thai, nhưng vì uống thuốc phá thai cho nên xuất hiện quá trình đào thải thai nhi ra ngoài. Tôi không biết, thật sự tôi không biết. Đúng, tôi thật sự không biết là bản thân mình có thai. Tôi không biết vì sao máu của tôi lại phát hiện thành phần của thuốc phá thai. Tôi chỉ nhớ mình uống cốc cà phê của Liễu đưa, sau đó tôi bị đau bụng mà thôi. Không thể nào chấp nhận được sự việc này, tôi như người mất hồn. Ngồi trên giường lẩm bẩm một mình chẳng khác nào kẻ điên. Tôi muốn gọi cho Dũng nhưng lại không tìm thấy điện thoại, cũng chẳng biết anh biết chuyện tôi ở viện hay chưa. Nghĩ đến điều đó, tâm trạng tôi càng trở nên tệ hơn, không nghĩ thông suốt được điều gì cả. Cũng may chỉ sau vài phút, Dũng cũng đẩy cửa bước vào. Lúc nhìn thấy anh, tôi thật sự chỉ muốn lao vào lòng của anh, khóc một trận đã đời, muốn xin lỗi anh vì tôi đã không giữ được đứa bé. muốn được anh an ủi. Thế nhưng anh hôm nay lại lạnh. Anh không còn quan tâm tôi giống như ngày trước nữa, anh trái ngược với những vui vẻ của thời gian qua. Đôi mắt nhìn tôi đầy lạnh lùng, đầy chán ghét. Anh cũng chẳng hỏi tôi có đỡ đau hay chưa, có khỏe hơn chưa, mà anh tuyệt tình ném cho tôi một tờ giấy rồi nói với tôi, chúng ta ly hôn đi. Nhìn nó, nhìn chữ ký anh ký trên đó, Lồng ngực tôi như bị đánh một cái thật đau, đau đến không thể nào thở nổi. Tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng tôi không biết hỏi từ đâu, thành ra cứ vậy im lặng, mà anh thì vẫn tuyệt tình nói tiếp. Ngày ký hợp đồng cô nói cô sẽ không để có thai, bây giờ cô lại có thai, thì cô đã vi phạm hợp đồng nên chúng ta chính thức hủy bỏ nó. Anh tôi không có nhiều thời gian nói rông dài với cô nên cô ký nhanh cho tôi để tôi còn giao cho luật sư. Anh thật sự quá tàn nhẫn. Cô nghĩ tôi sẽ vui vẻ và yêu con gái của kẻ thù sao? Nguyệt, cô quá ngây thơ rồi, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ yêu cô. Nghe những lời tàn nhẫn ấy, bao nhiêu lời tôi muốn nói tại thời điểm này đều không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi nhìn Dũng bụng đau, trái tim đau, hốc mắt đau, nhưng bản thân vẫn cố gắng tuyệt đối không để rơi xuống giọt nước mắt nào. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. Được, tôi ký. Khi tôi nói câu này, tôi không dám nhìn mặt Dũng nên tôi cũng chẳng biết biểu cảm của anh ra làm sao. Nhưng tôi nghĩ có lẽ anh đang rất là vui, đang rất hả hê vì bỏ được kẻ giống như tôi mà. Nếu không, hà cớ gì anh phải vội vàng ném cho tôi cái tờ giấy ly hôn khi mà tôi vừa mới mở mắt tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật chứ? Thật là buồn cười. Vậy mà tôi còn nghĩ là anh sẽ giống như những lần trước, sẽ hỏi han tôi còn đau không, muốn ăn cái gì không, uống nước không. Thật sự đúng là một trò cười, mà trò chơi này ông trời lại tàn nhẫn đạp tôi xuống vực sâu. Khẽ cười nhạt, sau khi ký xong, tôi đưa cho Dũng rồi nói với anh, tôi sẽ không lấy bất cứ cái gì cả, khi nào tòa gọi anh hãy liên lạc với tôi, nhất định tôi sẽ đến. Được. Nói xong anh dứt khoát quay người đi ra ngoài, không một lần quay đầu lại. Lần này anh thật sự đi rồi, mà đi hẳn ra khỏi cuộc đời của tôi, chứ không phải là tạm bợ nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ngược gió, ngược cả yêu thương của tác giả Lệ Tuyết. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Đây có thể đón nghe tập 12 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng nghi like лай và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.